Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thiếu ra như vậy, hai anh khó mà có thể thích ứng nha, quả thực rất muốn cười trộm trong bụng quá. Đây là muốn nghe tớ nói chuyện nha. Điều này đơn giản, có người giống như đứng ở bên ngoài rất lâu, toàn thân đều ướt đẫm. Tớ để cho nàng vào nói chuyện với cậu được chứ. Lôi dương nhíu mày, cầm ly rượu lên rồi lại ngẩng cổ lên uống. Ai? tớ cũng không có thói quen tùy tiện tán gái cậu đừng nghĩ tùy tiện kiếm cho tớ một em nàng cũng không phải em mà là vợ cậu tay nàng rót rượu chờ dùng lại vợ của tớ lôi giường nhéo mắt lại cậu nói là phong linh bên ngoài kia đúng vậy ngay tại cửa ra vào vũ trạch sùi xả môi cười Chà chà mưa rất lớn tớ chồng cô ấy giống như là lá dụng vậy lôi giường không nói gì đoạn cầm ly rượu lên uống tiếp nhưng thực ra là hắn đang kiềm nén thôi. Tiếp tục. Tớ vốn không để ý đến cô ấy, nhưng là vừa lúc tớ đang định vào cửa, vừa vặn nhìn thấy mấy nam nhân chạy lại nói chuyện với cô ấy, còn kéo tay cô ấy vào quầy rượu. Tớ chợt nghe thấy cô ấy lớn tiếng nói với bạn họ, cô ấy đến là chờ chồng cô ấy, cô ấy đã kết hôn, còn dưa tay đeo nhẫn kim cương cho chúng xem, cho nên mới khiến tớ chú ý. Còn sau đó sau nữa? Cậu có giúp nàng đuổi lũ rồi bọ đó đi không? Không. Cái gì? Lôi dường không kiểm chế trừng mắt nhìn anh. Căn bản giống như lên án anh không xứng đám là đàn ông. Có điều vũ chạc dù vẫn là bất động như núi. Cô ấy không phải là vợ tớ, phải làm anh hùng cũng phải là cậu. Đâu có gì liên quan tới tớ. Hơn nữa tớ nói ngày mai tớ còn có cuộc phẫu thuật. Tay không thể để bị thương. Vì thế... Thật sự là quỷ quái. Lôi dương bỗng đứng dậy, đi nhanh ra ngoài quán bar, vừa đi vừa réo lại phía sau. Tiền cậu trả. Tớ thật mổ mắt với có thể kết giao bạn bè với cậu. Ngay vậy, vũ chạc dù cười ha ha, tâm tình sung sướng, đem ly rượu chậm rãi nhâm nhi. Là ai nói đời này không cần yêu nữ nhân? Tình yêu nếu có thể không cần là sẽ được, vậy sẽ không gọi là tình yêu. Bên ngoài, mưa nhỏ đi, vừa chạy ra khỏi cửa, lôi dường nhìn thấy bên đường, phong linh đang đứng che ô. Ban đêm có chút lạnh, chỉ mặc một chiếc áo mỏng cùng chiếc quần ngố tự hồ hơi lạnh. Đôi chân đi dài vải, đang gầy gầy còi xung quanh, bộ dáng đáng yêu giống như tiểu bạch thỏ nhỏ. Thật sự là bị nàng làm cho tức chết. Nàng là cái giờ gì cũng đến được. Đã hơn nửa đêm, người trong quán ăn đêm đi tới đi lui, người ta chú ý đến nàng làm gì? Người đần. Lôi dương hướng nàng đi nhanh đến. Tuấn nhăn một vẻ lạnh lùng. Chỉ chốc lát sau, nàng cũng nhìn thấy hắn, hướng về phía hắn nở một nụ cười ngọt ngào. Chạy nhanh đến bên cạnh hắn che ô vẻ tươi cười thật ngọt ngào vô tội, đôi mắt to kia nhìn hắn lo lắng từ đầu đến chân, khóe mắt rưng rưng lệ, mũi cũng hồng hồng, nàng muốn cười. phải về nhà. không hỏi hắn vì vào quán bar làm gì, không hỏi hắn vì sao toàn thân toàn mùi rượu, không hỏi hắn vì sao một mình đi đến đây, chỉ một câu hỏi này. lười giường cũng khẩn trường xem xét nàng một hồi, bao gồm toàn bộ mặt mũi đều đỏ, nhưng vũ trạch du nói nàng giống như chó bị rơi xuống nước, bỏ qua việc bản thân bị khổ lại lại lòng nóng như lửa đốt chạy đến tìm người chắc bây giờ người trong kia đang ngồi cười khoái trá có khi cảm sắp rớt xuống cũng nên em vì sao ở đây em đầu nàng cúi thấp xuống em đi theo dõi tôi ai bảo em làm vậy phòng lính lắc lắc đầu em em chỉ là lo lắng anh là bệnh nhân một mình chạy đến đây còn trộm uống rượu tôi gắt nhất là bị theo đuôi Điều đó em sau này sẽ trốn không để anh nhìn thấy Y tư chính là chỉ cần nàng đi cùng hắn là được rồi Về nhà đi Nàng ngẩng đầu lên Anh đi theo em sao Đương nhiên là không phải Vậy em không về Đầu lại cúi thấp xuống Phong Linh Anh không cần quan tâm đến em Dù sao bây giờ bác sĩ Vũ Trạch Du cũng ở cạnh anh Tâm trạng anh thật sự không tốt Muốn uống rượu Chỉ cần bác sĩ đồng ý Em tuyệt đối không có ý kiến Em làm sao biết hắn đang ở trong đó Em gặp hắn sao À không phải Là anh đột nhiên chạy ra ngoài Em rất lo lắng nên mới gọi cho anh ấy Không bao lâu sau anh ấy liền báo cho em biết Anh ở trong này Lái xe chở em đến đây Anh ấy nói anh ấy bộn bê nhiều việc Muốn em đưa anh về nhà Một bước cũng không rời khỏi anh Còn nói anh uống rượu có khả năng sẽ phát bệnh Có thể ngất đi bất cứ lúc nào Còn có Lôi dường cắn răng Còn có cái gì Anh ấy nói, đàn ông uống rượu chắc chắn muốn ôm nữ nhân. Phong Linh cắn cắn môi nửa ngày mới nói tiếp. Em nói rằng anh ôm nữ nhân sẽ lại choáng váng đầu, lại phát bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.